lưu viện audio chậm nhạt, thân hạnh giới thiệu tác phẩm a tình kiếm khách vô tình kiếm tác giả cổ l o n g qua sự diễn đọc của thanh nguyện mời các bạn cùng nghe hồi thứ 17 ờ đ e m bạc lòng người lòng tiêu vân cắn môi lặng người đi một lúc và lắc đầu thiểu não ngày mai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 giả lại nơi mà thiếu đệ sắp đi cũng không xa lắm. biết đâu, biết đâu chỉ trong đôi ngày lại trở về đây. ánh mắt của Long Tiêu Dân sáng lên. phải lắm, anh cũng mong như thế. chờ khi h i n n đệ quay về, hai chúng ta sẽ say một bữa. một giọng nói buồn buồn nhưng trong phút vụt cất lên. có người biết rõ là chuyến đi này y không bao giờ trở lại. còn tự dối với lòng mình để làm gì? và lâm thi âm từ ngoài cửa chậm rãi bước vào trên khuôn mặt ngọc đượm một nỗi buồn héo hắt ánh mắt của lý tầm hoa bỗng như gợn lên nhiều nỗi cay đắng nhưng vành môi vẫn thoáng nhẹ nụ cười vì sao tôi chẳng trở về chứ h u ố n hồ hai người là kẻ thân thiết nhất trong đời tôi kia mà nhất định là tôi không để chàng nói dứt câu, lâm thi âm lạnh lùng dây đầu lại. Ai là người thân của ngươi? nơi đây chẳng có ai là người thân của ngươi cả. ánh mắt nàng vụt d ờ i sang l ô n g tiêu dân. tiêu dân, y có phải là bạn của anh không? nếu phải là bạn, tại sao anh chưa thả hắn đi cho rồi? long tiêu v â n hơi lúng túng, nhưng mà y. l â m thì anh cười gằn y không chịu đi là vì y sợ liên lụy cho anh hiểu chưa nhưng ở hay đi là quyền ở y mà tha hay không là chuyện của anh tại làm sao anh không dám thả y chứ và chẳng b u ồ nghe n long tiêu vân trả lời nàng quay mình bước nhanh ra ngoài long tiêu vân phục đứng phát lên lẩm bẩm như nói với chính mình nàng nói rất đúng dù hiền đệ đi hay ở anh cũng phải thả hiền đệ đi lý t ầ m hoan g chợt cười thành tiếng long tiêu vân ngẩng đầu ngơ ngác hiền đệ cười gì thế lý t ầ m hoan g nhìn thẳng vào mặt long tiêu vân đại ca học được cái thói nghe lời đàn bà từ lúc nào thế cái người bạn mà lý t ầ m hoan g này kết giao là một bậc hùng chí khí chứ không phải là cái hạng sợ dở kia mà hai bàn tay nắm chặt lại, Long Tiêu Vân nước mắt rưng rưng. Hiền đệ, em đối với anh tốt quá. Chẳng phải Huynh không biết cái khổ tâm của Hiền đệ, nhưng mà, nhưng mà tôi làm sao báo đền được Hiền đệ trong kiếp này đây? Lý Tầm Hoan g cắn nhẹ vành môi rồi đáp: Tôi có một câu chuyện đang muốn yêu cầu với đại ca đây. Long Tiêu Vân bấu chặt đầu vai. rằng vồn vã. Điều gì? Hiền đệ cứ nói. Lý Tầm Hoan g đáp bằng một giọng thật chậm. Tiểu Phi, cái gã thiếu niên ngày hôm qua, mong đại ca đừng bao giờ quên hắn. Nếu như hắn gặp điều gì nguy hiểm, xin đại ca vì tôi mà cố giúp hắn một tay nhé. Nới lỏng bàn tay trên vai Lý Tầm Hoan g ra, Long Tiểu Vân ngước mắt thở dài. cho đến giờ phút này, trong chim lòng cá chậu mà hiền đệ vẫn còn nhớ đến kẻ khác, có lẽ hiền đệ chưa khi nào nghĩ đến mình cả. Lý Tầm Hoan g hỏi gặng, đại ca hứa chứ? Long Tiểu Dân gật đầu. Tất nhiên là Ngô u y n h không hề khước từ bất cứ lời yêu cầu nào của hiền đệ cả, nhưng mà sợ rằng tôi không còn gặp được hắn được nữa. Lý Tầm Hoan g biến sắc. Tại sao? Không lẽ hắn? Long Tiêu Dân gượng cười. Thì hôm qua hắn bỏ đi Hiền đệ thấy rõ chứ, dễ chi hắn trở lại đây? Lý Tầm Hoan g nhẹ thở dài. Tôi cũng mong rằng hắn đừng trở lại, nhưng chắc chắn là hắn sẽ trở lại. Long Tiêu Dân dục hỏi. Nếu như hắn quả trở lại đây để cứu Hiền đệ?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 nhưng điều tôi yêu cầu cùng đại ca là sau này bất luận gặp hắn ở đâu, xin đại ca chớ quên rằng hắn là bạn của tôi. Long tiêu dân vội gật đầu. Được rồi, bạn của Hiền đệ là bạn của tôi. Từ bên ngoài chợ có tiếng người gọi lên, Long tứ gia, Long tứ gia. Long tiêu vân đứng phát lên, nhưng rồi lại ngồi trở xuống ghế. Hiền đệ. Lý Tầm Hoa ngắt lời. Rượu tôi uống đã đủ vừa rồi, đại ca cứ lo công việc của mình đi. Xin đại ca nhớ cho một điều là ngày mai trở nên đưa đón tôi đi. Long Tu Vân chậm chậm tiến ra khỏi cửa, nhưng khi vừa ra đến bên ngoài, hắn liền rảo bước thong t h ắ t Điện Thất đang đợi hắn nơi bóng tối dưới tàn cây giữa khu vườn, đưa tay vẫy vẫy. Long Tu Vân vội rảo bước đến.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 mà cho đến thiết dịch tiên sinh cũng bị trọng thương vì mũi kiếm của gã. Long tiêu vân dậm chân. Tôi đã nói trước là tên thiếu niên đó khó mà trêu tới, nhưng Điền q u y n n cứ nhất quyết là thiết dịch tiên sinh d ư n g đối phó với hắn. Bây giờ làm sao đây? Điền thất đáp. Tuy gã chạy vụ khỏi nhưng cũng đã lãnh của tâm mi đại sư một chưởng. Đôi mắt Long tiêu vân sáng hẳn lên. nếu quả như vậy thì gã chẳng thể chạy được bao xa đâu. tại sao chư vị chẳng đuổi theo? Điền Thất gật gật đầu. Thiếu Lâm tự đã cử người đuổi theo. riêng tôi đến đây để báo cho trang chủ hay? Long Tiêu v â n đáp nhanh. vậy Điền Quân ở đây canh phòng hộ, tôi đi xem sự thể xảy ra thế nào. sau tàn cây rậm bóng là một hòn giả sơn kiến tạo cực kỳ tinh xảo.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 Lâm t h i Âm nghe lòng mình như nát ra từng mảnh vụn, theo tiếng khóc x e x ẻ loan dài giữa không gian. Nhưng nàng chợ cắn môi đứng dậy, quả quyết bước về phía căn phòng của Lý Tầm Hoan. g Ngay khi đó có nhiều tiếng chân nghiến rào rào trên sỏi đá. Lâm t h i Âm vội nép người trở lại sau hòn giả sơn. Điền Thất dẫn theo bảy tám tên đại hán tiến lại, vất tai ra lệnh. giữ chặt cửa này không cho bất luận người nào bước ra hoặc vào ai trái lệnh cứ giết và hình như nóng lòng vì tìm bác tiểu phi cho nên vừa cắt đặt xong lão vụt nhún g mình lao vụt vào bóng tối đám tráng đ i n h tay cầm chặt khí giới chia nhau bao quanh bên ngoài r ọ n g cửa lâm thi âm m i ế m chặt v à n h môi cơ hồ đến rướn máu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 và cũng thật nhanh. Lâm Thi Âm lại phải nép sát người vào sau Hòn Giả Sơn và nhận ra kẻ đó chính là Thiết Dịch Tiên Sinh, kẻ vừa đến nhà nàng sáng hôm nay. Thiết Dịch Tiên Sinh quát lên lồng lộng: "Gã Lý Tầm Hoang ở trong này phải không?" Một gã đại hán đứng cạnh trước cửa liền đáp: "Chúng tôi cũng chẳng rõ lắm." Thiết Dịch Tiên Sinh nói lớn. tốt lắm, các người g i a n ra để ta vào xem. gã đại hán nọ đáp, điện thất gia có lệnh bất cứ ai cũng không được cho vào. g i ọ n g thiết dịch tiên sinh giận dữ, hừm, tên điện thất là cái giống gì, lũ ngươi không nhận ra lão gia là ai à? gã đại hán đưa mắt nhìn lên những vết máu động khô trên mình lão ta và lắc đầu. dù cho bất cứ ai cũng không được bước vào. Thiết dịch tiên sinh cười lạc, tốt lắm. lòng theo câu nói, cánh tay ông ta v ụ t nhấc lên, một vệt hào quang lấp l o á n g tỏa ra như sao sáng. Lý Tầm Hoan g đang liêm diêm mắt như ngủ, nhưng tiếng kêu ầ n ạc của một con người đang giải chết khiến chàng phải mở h o à n mắt ra. tiếng kêu đó dù thật khẽ và thật ngắn mũi. một thứ tiếng kêu không phát thành âm thanh vì bị một loại ám khí bén nhọn cấm sâu vào yết hầu. cái tiếng kêu mà chàng thường nghe và chứng kiến mỗi khi lưỡi dao nhỏ trên tay chàng phải bay ra. chàng cau mày lẩm bẩm, không lẽ lại có ai đến cứu ta? cánh cửa vùng x ị c h mở và một lão áo xanh tay nắm chặt ống thiết tiêu s ò g sọc bước vào. với khuôn mặt tái xanh như hết máu, nhưng đôi mắt r ờ n r ợ n sát cơ. Lý Tầm Hoa ngước mắt nhìn sững lên ống thiết tiêu trên tay lão, khẽ nhếch môi. Các hạ là thiết dịch tiên sinh. Nhìn trừng trừng vào người chàng, thiết dịch tiên sinh không đáp mà hỏi lại. Người đang bị điểm quyền. Lý Tầm Hoa không. cười nhẹ. cứ thấy khi nào trước mặt tôi có rượu mà tôi không hề uống là nhất định vì tôi không n h ú p n h ấ t được. t i ế t dịch tiên sinh lạnh lùng. t á n lý ra ta không thể giết ngươi khi ngươi không còn sức phản kháng nhưng mà ta không thể không giết ngươi được. lý t ầ m hoan h ư ớ n g mắt. thế à? t i ế t dịch tiên sinh nhướng mày. sao ngươi chẳng hỏi tại sao ta lại giết ngươi? Lý Tầm Hoan g kẽ lắc đầu. Nếu hỏi xong thế nào tôi cũng bực tức, mà phân trần hoặc giải thích, tất nhiên các hạ không làm sao tin, vẫn có ý giết tôi như thường, thì hạ t ấ tôi t phải phí thêm lời nói để đang làm đang gì chứ? Từ diễn đàn của thư viện. ị h t c h Tiên Sinh lặn g thinh đi một lúc và gật đầu. Phải, dù ngươi có nói cách nào ta cũng không tin và vẫn muốn giết ngươi như thường. i ọ n g của ông ta trở nên thê thiết. Như ý ơi, nàng chết thật rất thảm, nhưng kể như ta đã báo thù được cho nàng rồi. Bà lão n g ữ n g phát đầu lên, ánh mắt càng rực ngời sát khí. Lý Tầm Hoan g chờ thở dài lẩm bẩm. Như ý ơi, gặp tôi có lẽ nàng ngạc nhiên lắm, vì tôi không biết mặt nàng, mà nàng cũng chẳng hề quen tôi. từ ngoài cửa lâm thi âm chợt lao tóc vào nàng gào lên như khóc khoan đã tôi có điều muốn nói thiết dịch tiên sinh giật mình quay đầu lại à phu nhân đấy à tốt hơn hết là phu nhân đừng ngăn cản lão phu mà dù cho ai ngăn cản lão phu cũng không thể được da mặt lâm thi âm trắng bệt ra tay nàng run run vuốt nhẹ làn tóc rối bên má không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 lão tự tin ở tài nghệ mình dù cho phải ra tay sao ngọn thiết d ị c h của lão vẫn có thể tới trước mục tiêu như thường có nhường hay không thì cũng thế mà thôi lâm thi âm chậm chậm tiến lên và khi đến ngay trước mặt lão nàng v ụ t xoay mình lại và bàn tay trắng bút của nàng bung thẳng vào ngực lão cho dù võ công chẳng mấy cao thể chất lâm thi âm chưa đến nổi là một cô gái như liễu yếu, lại thêm ngọn trưởng vừa rồi nàng đã d ố c thêm sức mạnh bản thân, làm cho thiết d ị c h tiên sinh trong cơn bất p h ò n g bị đánh bật vào tấm vách ở sau lưng, dốn đã bị trọng thương gần mất mạng, chỉ còn cậy vào m ô n ám khí để hại người, cho nên sau khi lãnh phải một chưởng của lâm thi âm vết thương lại mở miệng chảy máu và l ã o nứt mê đi. từ ấu thơ đến trưởng thành lâm thi âm chưa hề g i m chết một con kiến và đây là lần đầu tiên nàng đã ra tay đã thương một con người sự xúc động khiến nàng đứng chết cứng một chỗ lý t ầ m hoang không hiểu lòng mình nên vui hay buồn đôi mày chàng hơi cau lại đại tẩu còn trở lại đây làm gì nữa đứng thở một lúc cho bớt run lâm thi âm từ từ bước tới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 nào ngờ Lý Tầm Hoan g hết sức thả nhiên, n thả nhiên đến độ khóe mắt cũng không hề mấy động. chàng cười n h ụ lắc đầu. Có lẽ đại tẩu đã lầm. Làm gì có cái chuyện Long Đại Ca phản bội tôi. Lâm Thi Âm chồm người lên. Không, không bao giờ lầm. Vì chính tai tôi nghe, chính mắt đã thấy. Lý Tầm Hoan g nhếch môi. Có lẽ đại tẩu nghe lầm. mà thấy cũng cũng lầm, l â m thì âm nói gần như khóc. Cho đến bây giờ mà thúc thúc vẫn chưa chịu tin hay sao? Lý Tầm Hoan g cười thật dịu. Hai hôm nay bao nhiêu chuyện dồn dập x ả y ra, có lẽ làm cho đại tẩu bị mệt, cho nên không tránh khỏi một chuyện lầm lẫn. Đại tẩu nên nghỉ một giấc cho khỏe và đến sáng mai. Đại Tẩu sẽ thấy rằng người chồng của Đại Tẩu vẫn là một người đàn ông rất xứng đáng. Lâm t r i Âm đưa đôi mắt thất thần nhìn s ử Lý Tầm Hoan, g thật lâu và nàng gục xuống ghế khóc lên rưng rưng. Lý Tầm Hoan nhắm mắt lại cắn chặt lấy vành môi. chàng biết rằng nếu mình mở mắt ra, chàng sẽ không làm sao cầm được g i ọ t lệ. g i ọ n g nói của chàng nghe như được tiếng ná t qua hai bờ răng. Thi Âm, tại làm sao Thi Âm? Nhưng rồi chàng gặp mình ho lên sặc sụa, máu theo cơn ho phúng vọt khỏi v à n h môi. Nước mắt Lâm Thi Âm như dòng thác c u ộ n tuôn. Mười năm trời nay bao nhiêu tình cảm bị ứ d ồ n bao nhiêu đau thương xúc tích được dịp trào thoát ra ngoài, làm cho Lâm Thi Âm mất đi vẻ i ặ t Nàng n h o à i người đến cạnh Lý Tầm Hoan. g Lý Tầm Hoan. g nếu anh không chịu đi, tôi, tôi sẽ chết trước mặt anh đấy. Lý Tầm Hoa nghiến chặt lấy vành môi. nàng chết hay sống nào có quan hệ chi đến tôi chứ. ngươi, ngươi Lâm Thi Âm v ụ ộ t ngẩng đầu lên, trừng trừng nhìn s ử n g lấy chàng. đôi môi nàng mấp máy thì thào, và mỗi tiếng bật ra, nàng lảo đảo thối lui từng bước một.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 vành môi hồng của nàng nhếch lên chua chát lấy tay ra đừng đừng bao giờ chạm vào người tôi cả da mặt của lâm thi âm co rút lại y như là phải một cái tác thật mạnh bàn tay trên vai lâm thi âm từ từ buông lỏng xuống và hắn nhìn s ử n g vào mặt lâm thi âm nàng đã biết hết mọi việc lâm thi âm gằn từng tiếng một trên đời không có chi mà giấu lâu được mọi người. Long t h ừ u Vân lại hỏi và nàng nàng đã nói rõ hết cái hiền đệ. Lý Tầm Hoan g cười nhẹ cướp ngay lời. thật ra không cần đại tẩu nói tôi đã biết từ lâu rồi. mới ngó thoáng qua rất dễ có cảm tưởng như nhìn vào đôi mắt bằng ngọc thạch nhưng khi hắn đảo cặp mắt qua thì người bị nhìn. lại có cảm tưởng như đôi mắt của t ư ợ n g thần trên á n thờ d ọ m xuống kẻ dân hương từ nãy giờ như cố tránh đi ánh mắt của lý tầm hoan g nhưng câu nói của chàng vừa rồi làm cho long t i u vân vụt ngẩng đầu lên hiện đệ cũng đã biết lý tầm hoan g gật đầu phải biết được từ lúc mà anh nắm chặt tay tôi để cho ngọn roi của điện thất điểm t r ú n g quyệt đạo làm tôi phải quỳ xuống nhưng thật ra dù có biết tôi cũng không trách được anh long t ư vân bóp chặt lấy bàn tay mình gân xanh nơi mu bàn tay nổi vòng lên từng sợi giọng của lâm thi ân nghe như lạc đi thúc thúc đã biết rồi tại sao tại sao chẳng chịu nói ra lý t ầ m hoan cười thật mỏng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 nói đến đây cổ nàng bị nghẹn lại vì tiếng nấc nước mắt tựa như những hạt sương long lanh từng giọt từng giọt thấm dài xuống má Lý Tầm Hoan g bật cười to lên tại làm sao các cô nào cũng luôn luôn thích tự đề cao mình thế không nói ra tại vì tôi thấy rằng có nói cũng vô ích không đi chỉ vì tôi biết rằng người ta đâu để cho tôi đi chàng cứ cười cười cho đến lúc mình ho a sặc sụa g à khóe mắt đượm rưng ánh lệ nước mắt của tiếng cười mà cũng là nước mắt của cơn ho lâm thị âm nghe như tim mình cũng nhói theo từng cơn ho của đối tượng dù cho bây giờ thúc thúc có nói thế nào thì tôi cũng đã lỡ biết rồi lý t ầ m hoan g vụt ngưng n a n tiếng cười giọng chàng như sắc lại mà t ổ u t ổ biết được gì l â m tiêu vân làm như thế là vì ai? Tẩu tẩu biết rõ điều đó hay chưa? Chỉ vì sợ tôi đến làm cho hạnh phúc của hai người tan rã, chỉ vì y quá quý trọng ngôi nhà này hơn tất cả mọi thứ trên đời, là vì trong đó có tẩu tẩu. Lâm Thi Âm lặng nhìn chàng một lát, vụt cười lên thê thiết. Đã bị y cố tâm hãm hại, thế mà túc túc vẫn một mực bào chữa cho y.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 Long Tiêu v â n quay mặt nhìn chàng. Hiền đệ quả nói rất đúng. Tôi quả là vì ngôi nhà này, vì vợ con tôi. Chúng tôi đang sống yên lành. Hiền đệ bỗng chưng xuất hiện, làm cho sáo trộn tất cả. Và hắn p h ụ t r ố n g to lên như thế. Tôi vốn là chủ nhân ngôi nhà này, nhưng sự trở về của Hiền đệ làm cho tôi cảm thấy mình chẳng qua chỉ là người khách trọ. tôi chỉ có một mụn con nhưng hiện đại vừa về đến đã làm cho nó dở sống dở chết lý t ầ m hoan gật g đầu thở dài đại ca nói đúng tôi tôi đáng lý chẳng trở về làm gì long thu vân vụt quăng tay bấu chặt lấy vai lâm thi âm và r ứ t lên nhưng thật ra tất cả toàn vì em mà thôi tôi có thể trả tất cả mọi thứ cho hắn mà không một chút gì liến tiết, nhưng tôi không thể mất em. Nước mắt hắn ứ trào lên theo câu nói. Những giọt nước mắt mà Lý Tầm Hoan g tin hết sức là chân thành. Lâm Thi Âm khép kính đôi mắt lại, từng hạt lệ óng ánh như những hạt mưa thu thoáng rơi qua hai khóe mắt. Nếu còn một chút nào nghĩ đến tôi, thì không bao giờ làm như thế. long tiêu vân vẫn khóc tôi cũng thấy là không nên làm như thế nhưng tôi tôi lại sợ lâm thi âm mở t o ò n mắt ra sợ sợ gì chứ long tiêu vân cố nuốt một tiếng thở dài tôi sợ phải v ĩ n h v i ễ n mất thi âm vì thi âm dù không nói tôi cũng hiểu được rằng thi âm không không sao quên được y tôi sợ thi âm sẽ quay về với y Lâm t h ị Âm v ụ t hốc mạnh mái tóc rối bời, ngẩng đầu lên, buông tay ông ra. Không những bàn tay ông d o g i ấ y mà lòng ông cũng đen tối mất rồi. Ông cho tôi là hạng người như thế nào, hạng đàn bà như ông tưởng à? n à n g rủ người xuống chiếc ghế và khóc to lên. Không lẽ ông đã quên rằng tôi dù sao cũng đã là vợ ông sao? Lâm Thi Âm đứng sững, y như là người đã biến thành tượng gỗ. Một tượng gỗ đang rơi nước mắt. Lý Tầm Hoan g cắn môi và bật nhẹ một tiếng thở dài. t ô i của ai đây? Của ta hay của họ? Cảm giác của tiểu phi sau khi tỉnh lại là nghe tất cả thịt xương trên người tan biến đông mất, cái xác thể của chàng còn lại. hiện thời chỉ là cái khối nhẹ lân lân bền bền trên không khí tỏa mùi hương d i ệ u tựa hoa lan trong cơn mơ của chàng bao giờ cũng là tuyết giá hoang vắng và hổ báo s ả i lan với những tai họa trì miên những cuộc tranh sống gai g o cay đắng anh đã tỉnh đấy à một giọng nói bằng tất cả dịu dàng và yêu thương vang bên tai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 cũng trong năm chăm sóc chàng bằng những cử chỉ dịu dàng, t r ừ u mến đó. Tiểu phi lầm cằm ngồi lên, ngơ ngác. đây là chỗ nào? nhưng chàng lại nhăn mặt, ngã nằm trở xuống. Lâm Tiên Nhi nhẹ nhàng kéo chiếc mền đ ắ p lại cho chàng, cười thật dịu. anh không cần biết đây là đâu, cứ xem như nhà của mình vậy. nhà của tôi.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 Tiểu Phi cắn môi, im l ề m một lúc và trả lời thật gọn: "Tôi không có nhà, cũng không có mẹ." Lâm t i ê n Nhi nhìn sững chàng, môi mấp máy. Nhưng h ư n g trong cơn mê, anh luôn luôn gọi đến mẹ anh. Tiểu Phi vẫn nằm im, nét mặt trở nên t r ơ lạnh, không một xúc cảm. Mẹ tôi chết lúc tôi vừa lên bảy. vành mi của Lâm Thiên Nhi hơi r ự n g đỏ, nàng cúi mặt xuống nói thật khẽ: "xin lỗi, tôi, tôi vô tình khơi đến chuyện buồn của anh." Không khí lại trầm im thêm một lúc, tiểu phi chợt hỏi: "chính cô cứu tôi?" Lâm Thiên Nhi đáp: "lúc đó anh đã mê man đi, nên tôi tạm thời khiêng anh về đây, nhưng anh cứ yên lòng mà dưỡng bệnh." không một ai dám xông vào nơi này cả. Tiểu Phi nói: trước khi biết mình sắp chết, mẹ tôi hết sức dặn dò tôi, đừng bao giờ thỏa â n của một ai. Câu r ố i đó tôi không làm sao quên được. Thế mà bây giờ, sắc mặt của chàng vẫn y như là đá lạnh, nhưng giọng nói v ụ t chìm lặng xuống. Bây giờ tôi nợ cô một cái â n một món nợ của sinh mạng mình. Lâm t i ê n Nhi trả lời thật dịu: Anh cũng chẳng có gì nợ tôi cả. Đừng quên rằng cái sinh mạng của tôi cũng do anh cứu đấy chứ. Tiểu Phi thở dài nhắm mắt lại. Nhưng tại sao cô lại đối đãi như thế với tôi? Cô đối xử tốt với tôi như thế? Như không thể chế ngự được tình cảm của mình, Lâm t i ê n Nhi nhìn sững hắn một lúc và bàn tay nàng nhẹ nhẹ, nhẹ vuốt lên má hắn. bây giờ thì anh đừng nghĩ ngợi gì hết sau này sau này anh tự nhiên sẽ biết tại sao tôi tôi đã cứu anh và tại sao tôi đối xử với anh như thế bàn tay mát mịn của cô gái như phiến lụa t ô châu v ầ n trên khuôn mặt làm cho tiểu phi phải mở t o à n g mắt ra chàng cảm thấy khuôn mặt dịu xinh của lâm thiên n h i như được phớt lên một lượt phấn hồng rạng rỡ trái tim vốn sắc đá của chàng vụt nghe gợn lên nhiều âm hưởng và tâm tư đang phẳng l ị như mặt hồ của chàng cũng trao động lăng tăng một cảm giác thật lạ lùng mà tiểu phi chưa bao giờ trải qua tiểu phi m i ế n môi và chợt hỏi bây giờ là mấy giờ rồi lâm tiên nhi đáp chưa hết canh ba tiểu phi l ầ n g c ò n bò dậy lâm tiên nhi vội hỏi Anh định đi đâu đấy? tiểu phi cắn mạnh v à n h môi, tôi nhất định không cho bọn họ mang lý tầm hoan g đi. lâm t h i ề n nhi lắc đầu, nhưng lý tầm hoan g đã được mang đi rồi. tiểu phi ngã phịch xuống giường, mồ hôi rịn đầy trên vần trán. cô vừa bảo là chưa tới canh ba kia mà. lâm thiên nhi gật đầu buồn buồn, phải, bây giờ thì chưa tàn canh ba. nhưng lý t ầ m hoan g được họ mang đi từ sớm ngày hôm qua tiểu phi thất thanh la lên sáng sớm hôm qua như thế là tôi đã mê mang suốt một ngày một đêm hay sao dùng chiếc khăn màu hồng nhạt chấm lấy mồ hôi lắm t ắ m trên d ầ n trán của tiểu phi giọng nói của lâm tiên nhi dịu ngọt y như là người chị dỗ dành thương thế của anh nặng lắm ngoại trừ anh ra có ai có thể chịu nổi đến giờ? cho nên tôi tha thiết xin anh hãy nghe tôi, ráng ở đây chờ dưỡng lành thương thế. Tiểu phi rên rỉ, nhưng còn lý. Lâm Tiên Nhi b ụ n g lấy miệng hắn. Tôi không cho anh nhắc tên của y, vì tình cảnh của y hiện giờ cũng chưa đến nỗi gì nguy khốn lắm. đã lại dù muốn cứu y, ít ra anh cũng phải chờ thương thế lành lại đã. nàng đỡ hắn nằm ngay ngắn lại trên gối và nói tiếp: anh yên lòng, tâm m i đại sư nói là sẽ hộ tống y đến tận chùa thiếu lâm, thì chắc chắn trên lộ trình chẳng có điều chi nguy hiểm xảy ra cho y đâu. Trân trọng giới thiệu m ộ thư t viện bằng âm thanh trên internet, thư viện audio c n g n t là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí.